Vừa dứt lời, thì một cận vệ xuất hiện ở ngoài cửa điện, thấp giọng bẩm báo. Bẩm đại đô hộ, là tướng quân gửi tin từ biên giới đến, đột quyết có độc thái lạ. Đế vương ngồi chơi trong màn như đã nhận định. Đến lúc này, khi nghe chàng nói câu đó, ông ta vô cùng bình tĩnh. Chậm vẫn phải dựa vào ái khanh bảo vệ quốc gia. Thôi mình độ bỗng bái lại, xin bệ hạ định đoạt. Tiết trời xám xịt, gió lạnh thấu xương, bên ngoài phủ đô hộ, bỗng có một toán người kéo tới, ai ai cũng vội vã gấp gáp. Thu xương chạy vào nhà chính, mau chóng khoác, thêm áo tràng cho tê trì. Lại quấn chiếm nhi kín mít, rồi đặt vào trong lòng nàng. Gia chủ mau lên, đại đô hộ đã phá người tới, muốn gia chủ lập tức lên đường. Tây chỉ đưa tay ôm Chiếm Nhi, con tìm nặng chĩu, im lặng ngồi một lúc rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tới ngoài hành lang, tàu Ngọc Lâm đã đến đón, bốn mắt chạm nhau, nàng ta nhỏ rộng. Mời tậu tậu đi theo ta, còn thu xương đi theo người khác. Tây chỉ không biết đã theo nàng ấy ra cửa trong tâm trạng thế nào, bước chân chẳng dừng, trong lòng trống rỗng.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 Theo như Tamca đã dặn, đội ngũ này cũng đã được sắp xếp từ trước, bất kể sau này tẩu tẩu đi tới đâu thì nhiệm vụ của họ cũng là bảo vệ tẩu và Chiếm Nhi. Vừa nói vừa đánh xe ngựa chạy thẳng đến cổng thành. Chiếm Nhi ở trong xe nghịch ngợp muốn bỏ lung tung nhưng bị tây chỉ giữ lại. Là nghe động tĩnh, dường như bên ngoài còn có người khác hộ tống, chính là toán người quay về báo tin.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 Người thấy mùi máu tanh, không yên có phải ở Trường An cũng thế này không? Nàng nhẹ nhàng nói, quay về thôi. Tào Ngọc Lâm nhìn sắc mặt nàng, ra ngoài lái xe. Người bên ngoài nhanh chóng dọn sạch con đường, đội ngũ lần theo đường cũ quay về. Vừa đến cổng thành, thì có một nhóm người cưỡi ngựa vung soi từ xa lao tới. Qua tấm rèn lay động, tôi chỉ nhìn ra ngoài, từ một góc, có thể thấy... Quá ngựa dần dập ở cuối đường, cuốn bay bụi đất phi về nơi này. Tào Ngọc Lâm dừng xe ngựa lại. Nàng lên tinh thần, ôm chặt Chiếm Nhi, chuẩn bị tâm lý phải đối phó với một đội ngũ nữa. Nhưng nghe đóng tĩnh bên ngoài, thì có vẻ người đều đã xuống ngựa. Ngay sau đó, thấy tiếng hô đồng thanh, bái kiến đại đô hộ. Tây chỉ ngẩn người, Chiếm Nhi đã nhân đó bước ra ngoài xe. Cáo Ngọc Lâm vén dèm lên, ôm lấy cô cậu, bạn nhìn tê trì rồi buông rèm xuống. Nàng đột nhiên như hoàn hồn, đang định đi xem thì bên ngoài có âm thanh truyền đến ọn ẻn của nội thị. Lúc này mới hay có người khác, cuối cùng là giọng nói nam trầm của Phục Đình. Phục Đình tuân lệnh đến báo bình an với quận chúa.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 Cầm lún phún dâu xanh, vì bốn ba mấy ngày liền mà đã gầy sọp đi trông thấy, hai mắt nhìn thẳng vào nàng. Tê chỉ nghiêng người ôm lấy chàng, nhưng rồi bóng lùi ra, sơ tay, tát chàng một cái. Cả tay lẫn người đều sun lên, cuối cùng lại nhào đến dùng sức ôm xiết chàng. Phục đỉnh cắn răng, nàng tát không mạnh, chỉ chàng mới hiểu ý trong đó. Cuối cùng lại chàng nói gì, đưa tay vòng chặt lấy nàng.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 Đế vườn hò dữ rồi Thầu dốc liên tục Hồi trước từng nghe thế tự ung vương nói Người nhát cái như chuột Bị cái khắc ức hiếp cũng không dám trả đũa Nhưng Thì ra chỉ là nhẫn nhịn Lý nghiên không đáp Im lặng siết chặt vạt áo Ngày trước nhẫn nhịn là vì không muốn Tăng thêm phiền tài cho cô Bây giờ thì không cần nhịn nữa Nhưng vẫn không có nghĩa là quên Chẳng qua là vì Chưa tới mức đó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 Trong tiếng khủng khạc, đế vương cười lạnh, cuối cùng chỉ khoát tay, phê chuẩn yêu cầu. Sẽ nhận thấy, chàng không yên tâm về an nghi của Lý Nguyên, muốn lấy lý do đó để đưa Lý Nghiên rời khỏi trường an. Thế là, Lý Nghiên có thể quay về đất bắc. Gió phất qua mặt, càng ngày càng tê tái như lơi dao lạnh ngắt. Cậu khép cầu áo, thôi suy nghĩ, nhìn về phía trước vào đất bắc rồi. Cận vị của Phục Đình ở cạnh mau chóng bẩm báo. Vâng, đại đô hộ đã gửi tin tới, ngài ấy đang cùng phu nhân chờ trong thành đáng trước. Lý nghiên nhìn lướt qua sau, ngồi trên ngựa ở phía sau chính là Thôi Minh Độ. Cậu nói, Hà Lạc Hàu không cần đưa tin nữa đâu, đã vào địa phận đất bác rồi. Thôi Minh Độ theo cậu từ Trường An tới Tất Lạc Dương dẫn theo Tùy Tùng Thôi Thị. Hộ Tống cộng đến đây là vì bây giờ hai bên là quan hệ cộng Vinh ý nghe nói vậy thì chị ôn tồn mỉm cười đã tới đây rồi vẫn nên gặp đại đô hộ và huyện quận chúa rồi hạng đi sau khi đón Tâ chỉ ở Phú Hãn Hải Ph phụ Đình lập tức chạy tới thành phong bình pháp giới với Trung Nguyên để chờ lý niên Tê chỉ đứng trên đầu thành vá dàii chạm đất Đội mũ mạng trông như cây liễu đầu tường, nhìn xa xa qua lụa xa. Khi bóng nắng trên đầu chuyển một tốc về tây suốt cuộc cũng nhìn thấy đội ngũ quần quần ở xa tiến lại. Dẫn đầu đội ngũ chính là Lý Nghiên, cậu mặc áo gấm như cảm nhận được điều gì đấy. Đột nhiên ngởng đầu, nhìn lên tường thành. Tê chỉ thấy cậu có vẻ gầy đi, nhất thời mừng tủi đa xen Nàng ven tấm mát lên, mỉm cười với cậu. Dù đứng ở rất xa, nhưng Lý Nhiên vẫn nhìn thấy, thế là mỉm cười, lại như muốn bảo nàng yên tâm. Chỉ là, trông không rõ lắm. Tây Trì nhìn ra sau chàng, lúc này mới thấy, thôi minh độ cũng có mặt, bền buông tấm mạng, đi xuống khỏi đầu tường. Phục Đình đang chờ bên dưới, đã sớm chung thấy Lý Nghiên và thôi minh độ ở ngoài thành. Vốn họ không định nán lại ở đây, chỉ định đón Lý Nhiên rồi đi luôn.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 Nghĩ tới đây chẳng ngoái đầu nhìn qua. Thôi Minh Độ vừa nãy theo lý nghiên tới đã đi đâu mất dạng. Tê chỉ không đến bữa tiệc, sau khi theo phục đỉnh đến đây, vẫn luôn chờ trong hậu viện. Đến sầm tối, Tà Ngọc Lâm ôm chiếm nhi hiếu động giao cho nhũ mẫu. Đi tới trong phòng tìm nàng. Tẩu tẩu, gia quyến của các quan viên hạ cấp đã tới, bảo là muốn chúc mừng tẩu tẩu. Tê chỉ nói... Bảo bọn họ chúc mừng A Nghiên là được, ta thì có gì để mà chúc. Bây giờ tẩu tẩu đã là quận chúa, dĩ nhiên đáng để chúc. Tùy miệng nói thế, ta Ngô Lâm nhớ lại cảnh lúc ở ngoài cổng thành Phục Hãn Hải. Nội thị theo Phục Đình từ trong cung tới, tuyên bố sóc phong nàng là quận chúa. Vậy nhưng cũng chẳng thấy trên mặt nàng có bao nhiêu mừng rỡ.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 Nói đoạn sửa lại tóc đai, bước ra khỏi cửa. Hai tỷ nữ đang đứng bên ngoài chờ, dẫn nàng đi thẳng đến phòng khách ở hậu viện. Trong sảnh đã chuẩn bị thịt diệu, gia quyến của các quan viên lớn nhỏ đã quây quần. Trợt nhắc thấy có người đến, tuy chỉ là hình bóng áo lụa tóc mây, nhưng đã vội vàng đứng dậy bái lệ, hồ tò, bái kiến quận chúa. Tỷ chỉ đi lên ngồi xuống bàn cao, mời các nàng miễn lễ.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 Đại đô hộ lạnh cho chư Vị ra quyến rời đi. Mọi người trong sảnh cũng chẳng náo lại lâu, lập tức đứng dậy, cúi người lui ra. Tây Chỉ tưởng phục đỉnh ở bên ngoài nên đứng dậy, nhưng lúc này mới thực sự cảm nhận được độ mạnh của nước mơ. Nàng đưa tay day thái dương, ngồi xuống lại sau bàn. Có người đẩy cửa đi vào, Tây Chỉ ngước mắt trông, ngược ánh đèn nên chỉ thấy độc bóng dáng mông lung, nàng nheo mắt. Tam Lang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 Tê chỉ mất sức ngồi sụp xuống, một chiếc mắt sau, cửa lớn bị đá văng. Phục đình xài bước đi vào, kéo nàng dậy, rồi nhìn xung quanh, chỉ có mình nàng. Tê chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người chàng, thì mới yên tâm, nghiêng đầu dựa vào chàng. Tam lăng! Phục đình vuốt mặt nàng. Nàng không sao chứ? Nàng mềm giọng đam. Ừ! Phục đình lại nhìn xung quanh, ôm ngang nàng lên rời khỏi phòng khách. Lung đi lên hành lang, nằm trong lòng chàng Nàng đã bắt đầu không an phận Dưới mái hiên không có đèn Cứ thế mà đi trong bóng đêm Dựa vào chàng, nàng chẳng có gì để phải kiêng rẻ Phục đình cúi đầu bên tay nàng Hơi thở dần nặng nề Uống thứ này mà cũng say Nàng không say, chỉ hơi thất thần thôi Tay luồn vào trong ngực chàng, nhẹ nhàng đam Ở đất Bắc, thứ gì cũng mạnh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 Ngoài quan thự, đội quân đã được sắp xếp thỏa đáng, chuẩn bị lên đường. Phục đình dẫn đầu đi tới sắp xếp, vừa đi vừa thắt chặt dây buộc tay áo, ngừng đầu lên thì thấy Thôi Minh đội cũng định đi. Đang chào tạm biệt Lý Niên, rồi đi về phía chàng. Chuyện của U Vương và Phủ Đô Hộ Thiền Vô còn cần thẩm tra định tội. Ta cáo từ đây. Thôi Minh đội ôm quyền, cáo từ với chàng, bỗng bổ sung...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 Đến bên cạnh lần này là đến quận U Lăng Là Tiểu Nghĩa gửi thư tới Nói ở đó phát hiện tung tích của quân đội đột quyết do lớn gầm rú khắp dọc đường đi Từng đoạn gió mạnh kéo dài mấy canh giờ liền Tây chỉ ôm Chiếm Nhi ngồi trong xe Bên trong có đặt chậu lửa Dù đi giữa thời tiết này thì vẫn rất ấm áp Lý nhiên với thân phận đốc quân cưỡi ngựa đi theo phục đình Đại đội binh mã đi sau hành quân rất nhanh Đến nơi này rồi, cậu mới mở miệng hỏi Dự nghĩ thế nào Về A Sử Na Kiên đó Phục đình chưa kịp mở lời Thì Tàu Ngọc Lâm đã nói xen vào Hắn ta là kẻ điên Lý nghiên lặng thinh Tây chỉ ở trong xe không khỏi tập trung lắng nghe Sau trận chiến năm xưa Tàu Ngọc Lâm đã điều tra Rất rõ về kẻ này Bởi hắn là kẻ thù suốt đời của nàng A Sử Na Kiên Là tướng lĩnh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 Bất kể là chuyện ở thành cổ diệp ngày trước hay là chuyện ung vương hôm nay, cũng đủ để thấy hắn là một kẻ không chừa thủ đoạn, không tiếc giá nào. Nghe tới đây Lý Nguyên nói, Nói như thế, tên Asuna Kiên kia mới là kẻ đáng bị trừ khứ. Loại bỏ một kẻ hiếu chiến là chuyện tốt với cả hai bên, không có chuyện đột quyết, không có dân chúng bình thường. Trình chiến nhiều năm chưa chắc đã khiến bọn họ chịu nổi. Từ mãi chiến tranh kết quả chỉ khổ bácch tính âm thanh của ta Ngọc Lâm như vỡ vụn trong gió đoạn nói tiêm và từng nghe ngóng được người đột quyết nói rằng hai sự chỉ coi Tam ca là đối thủ duy nhất có thể nhìn thẳng phục đình chỉ cười khẩy âm thanh lẫn vào gió lạnh như lưỡi đau Hình như chiếm nhi ở trong xe cũng nghe thấy cu cậu đã học gọi lại còn gọi rất rõ nay đang là lúc học nói, bỗng cái miệng nhỏ bé bất thình lình khứa một tiếng, khẩu khí lại bách trước y hệt phục đình, như thể đến cậu bé cũng chẳng coi trọng gã A Sử Na Kiên kia. Xem cửa sổ được vén lên, phục đình nhìn vào bên trong, chỉ thấy Tây Chỉ đang tựa vách nhìn chàng, có vẻ đã thấy cả rồi. Chàng nhìn nàng rồi lại nhìn Chiêm Nhi, ngoái đầu nói, "Dừng lại nghỉ ngơi." Đoàn quân dừng lại, Chỉ bọc thêm áo khoác cho Chiêm Nhi. Ôm con xuống xe, trời u ám như nhuốm màu mực, gió lớn thét gào, những ánh đèn đằng xa liền với mặt hồ xanh mướt bị gió thổi lay động từng tầng. Phục Đình đi tới cản gió cho nàng, thuận tay ôm lấy Chiêm Nhi. Nàng đưa tay vịn khuỷu tay chàng, chỉ vào mặt hồ. Sao thiếp thấy nơi đó quen vậy nhỉ? Có phải là hồ băng chúng ta đã đi ngang qua lúc từ Cao Lan Châu quay về không?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 Tê Chí ngẩn đầu nhìn chàng, căm chàng đã cạo sạch, đập vào mắt nàng. Vậy đội chuyện này xong, chàng dẫn tiếp đi xem từ từ nhé. Phục đình cúi đầu, thân là đại đô hộ và phu nhân đại đô hộ, làm thế có vẻ không hay. Hình như có hơi hơi. Nhưng cũng không phải là không được, chàng nói tiếp Tê Chí vuốt lọt tóc bên tay, mỉm cười tùm tỉm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 Tê chỉ yên tâm phần nào Ừ Chiếm nhi nằm giữa hai người Cước mặt nhỏ chắt Hết nhìn đông lại ngó tây Cực kỳ tinh khôn Khi nằm trong lòng cha Thì rất biết điều Chẳng cựa quậy lung tung Chỉ là theo thói quen học nói Mà ừ ừ hứ hứ Chỉ có cô cậu Là chẳng hề sầu muốn Không buồn không lo Nghỉ ngơi không lâu Tao Ngọc Lâm lập tức Hợp đội ngũ lại Đưa nước nóng lương khô cho tê Trì Phục đình sao chiếm nhi cho nàng, hạ lệnh tiếp tục lên đường Hành quân không quá nửa tháng thì đến quận U Lăng Thời gian ngắn hơn bọn họ dự tính nhiều Phủ đô đốc U Lăng đã chuẩn bị xong để tiếp đón Cũng đã cho binh mã ngânh đón cách chỗ đóng quân 10 dạm Đội ngũ hành quân yên áng trên đường thải sốc đất Không hề bị bại lộ Dưới bầu trời xám xịt, đội ngũ như su long từ xa tới Phục đình dẫn đầu, vừa xiết cương, trong binh mã nganh đón đã có người thúc ngựa đi tới báo. Lúc này, La Tướng Quân vẫn đang ở tiền tuyến, để mắt đến động tính của Đột Quyết. Hình như Đột Quyết có ý thăm dò, chúng vốn xấu hành tung. Nhưng hôm nay đã đường đường chính chính, lộ mặt ở biên giới. Tào Ngọc Lâm đánh ngựa tới, nhìn Phục đình, xem ra sắp xếp, xếp của Tam Ca đã có hiệu quả rồi. Với tính cách của ga A Sử Na Kiên kia, một khi biết được đế vương dễ dàng loại bỏ ung vương đứng về Giang Sơn như thế thì tất chọn cách rút lui, sau đó sẽ tìm cơ hội, đây là cách tác chiến xảo quyệt cẩn thận của hắn. Nhưng phục đỉnh đã có ý định một lần tiêu diệt hắn, nên trước khi cử La Tiểu Nghĩa tối đã dặn, bất kể kết quả thế nào thì vẫn phải tung tin giả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 Sao nào, nàng muốn giúp ta à? Chàng quên, thiếp còn có thương đội ở đây hả? Ý nàng là thương đội vận chuyển số binh khí làm bằng gan kia. Nếu không phải nàng nói rất nhỏ, Phục Đinh thật sự cho rằng nàng đang nói chuyện rất bình thường. Chàng ngó nhìn hai bên, cũng tấp giọng. Sao ngày trước ta không biết gan của nàng to thế nhỉ? Lá gan của thiếp có lớn đâu, chỉ là muốn giúp chàng thôi mà. Phục đình gác tay lên không cửa, nhanh chóng mỹ ngợi rồi cúi người xuống, nhìn vào mắt nàng. Thế thì dùng đi, ta sẽ cho người phối hợp với nàng. Có số binh kế này, đúng là ưu thế trời ban. Tuy hơi mạo hiểm, nhưng muốn bắt được đối thủ lươn lẹo như, như rắn, như a Asuna kiên kia, thì chuẩn bị nhiều cũng không dư thừa. Tê chỉ ghé mặt tới, cẩn thận vạch kế hoạch với chàng. Một lúc sau, Phục đình đứng thẳng đứng dậy, nắm cương ngựa.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 Nhà của chàng ở đây, đây chính là sự đảm bảo để chờ chàng trở về bất cứ lúc nào Tê Chì nhìn bóng lưng chàng dẫn đại quân rời xa, con đường trước mắt bắt đầu lùi về sau Xe ngựa tiến tới xoanh chạy ở một đầu khác vừa vặn quay lưng về phía chàng mà đi Nàng chàng buông dèm, tới khi bóng lưng mặc quân phục thẳng tắp của chàng khuất dạng thì mới nghiêng đầu đi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 Từ khi cậu đuổi theo xe, tê chỉ có cảm giác cậu muốn nói gì đó. Nắng chiều lọt vào, trong xe mờ tối. Lý Nhân mặc áo tràng rộng thùng thình, ông tay áo cũng rất rộng. Cậu cúi đầu, lấy một hộp cấm dẹt trong tay áo ra đưa tới. Cháu muốn ra thứ này cho cô. Tê chỉ nhận lấy, mở ra, vừa nhìn qua đã lập tức ngẩn đầu lên. Đó là đan sách thiết khoán được chia làm hai.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 Khi vào trường An, tôi chỉ đã khuấy động chuyện buôn bán ở chợ phường, nhưng tất nhiên sẽ có quan viên điều tra kỹ. Nên nàng đã lệnh đóng mấy cửa hàng lớn trong thành trường An, thân thoát một khoản không nhỏ. Thế thì có sao, tiền không có thì kiếm lại, chỉ cần người vẫn còn, thì vẫn chưa kết thúc. Vâng ạ, trên đời này tuy nhà giàu rất nhiều, nhưng không có ai chạm đến quyền thế như cô.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 Với sự đề phòng của cô Dương Thì có lẽ người ngoài sẽ không cách nào phát hiện được Nhưng cậu vẫn muốn cô được đảm bảo Thân phận kinh thương ta đời Cũng là bởi phủ quang vương Sau đó lại vì mưu tính cho cậu Nay đã đến luật cậu suy nghĩ cho cô Để cô có thể yên tâm làm chuyện mình muốn Làm chuyện có thể làm Còn nếu không nhận Thì cháu cũng sẽ nghĩ đủ cách để nói lại Nói chung Thứ này nhất định đưa cho cô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 Xuống dốc thoải, Đô Đốc Ú Lăng dẫn mấy người cưỡi ngựa đi đến, trông có vẻ rất vội vã. Vừa nhảy xuống ngựa, lập tức bẩm báo. Đại Đô Hộ, trinh xác tìm được a Na Kiên dẫn người xuất lui ngay tại phía sau, có lẽ là nghe phong thanh, biết Ngài đã yên bình vô sự. Từ Đô Thành quay về đất Bắc. La Tiểu Nghĩa cuốn lên.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 Biết người biết ta, chăm chận chăm thắng, Asunakin đã coi chàng là đối thủ thì chắc mẩm đã nghiên cứu kỹ những cách thức tác chiến của chàng. Suốt cuộc lúc này, bọn chúng muốn rút lưu thật hay lấy lùi làm tiến đều khó mà nói được. Chàng cẩn thận ngẫm nghĩ trong lòng một lần. Lớn là bố cục toàn bộ, nhỏ là sắp xếp tổ hợp từng nhóm quân cùng với kế hoạch mà Tê Chì và chàng đã thảo luận, chỉnh hợp lại một lượt rõ ràng.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 Thi triển, kỵ binh hai bên cũng chẳng thể tấn công mạnh mẽ, chỉ có thể đấu cận chiến, mà lúc này phe phục kích lại chiếm ưu thế hơn. Từ đầu chí cuối, Asuna Kiên không hề lộ mặt, chỉ có sau núi đá hai bên giúp đứng là liên tục có lính đột quyết liều chết sông ta. Trời ngày một tối, hai phe dây xưa như rơi vào vũng bùn, đều có thương tổn.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 Không biết hồi trước, khi ả tướng quân họ tào kia bị tăng ngược đãi, thứ hèn nhát như ngươi, đang ở đâu? Lợi đào khựng lại là tiểu nghĩa đột ngột xoay ngang ngựa, trợn mắt nhìn sang... Ngươi nói gì? Azurna kiên lùi dần về sau, người ngồi trên ngựa, quay mặt về phía hắn, dùng giọng nói lẹ lẽo, đọc địa, nói ra chuyện khiến hắn không thể tin nổi. Chỉ mấy câu ngắn ngủi, Từng con chữ như theo tiếng gió lọt vào tay tướng sĩ đất bắc đang có mặt. Nhớ lại lúc đó, ả ta quá thảm. Hắn ta vừa cười vừa nói, theo đội ngũ rút lui ra khỏi khe núi. Không biết là tiểu nghĩa đã bất động từ khi nào, chết lặng, xiết chặt thanh đao trong tay, dường như cũng chẳng nghe thấy tiếng chém giết xung quanh. Đến khi hắn ta nói xong câu, thì hai mắt trợn trừng, sắp nứt toác bỗng quất ngựa đuổi theo.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 Cháu có chức trách đốc quân Vẫn nên đến đó xem sao mới được Tê chỉ không nói Ánh mắt vượt qua cậu Nhìn ra sau lưng Tào Ngọc Lâm đang đứng đó Trong ánh lửa màng sáng màng tối Không thấy rõ vẻ mặt Hắn điên rồi chắc Bất thình lình nàng ấy thốt ra câu này Rồi ngoái đầu ra sau doanh trại rắt ngựa Tê chỉ nhìn lý nghiên Xách bạc áo đi theo Sau nửa đêm Đội ngũ đầu tiên Phục Đình Phái đi tiếp ứng Đã quay về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 Mụi hiểu rõ A Sử Na Kiên hơn huynh ấy Phục đình ngẩn đầu Nhìn ánh trăng trên trời Cũng không muốn chậm chẽ nữa Vẫy tay phân hai đội ngũ của phó tướng Giao cho nàng Nắm xoay ngựa, kéo dây cương Không cần miễn cưỡng Nói đoạn, trang dẫn người la vụt đi Như mũi tên băng xuyên khe núi Tào Ngọc Lâm vẫn siết chặt cương ngựa Nhìn những người đi theo bên mình Mồ hôi túa xa đầy lòng bàn tay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 Gió tổi dối tung búi tóc của La Tiểu Nghĩa Mặt hắn bám đầy bụi Người xính máu Lùi về sau hai bước Mắt nhìn nàng Bỗng mở miệng Nhưng giọng lại khô khóc A thuyền Có đau không? Tào Ngọc Lâm ngẩn người Binh sĩ có mặt im lặng Không một ai hiểu chuyện gì đang diễn ra Phục đình nhìn La Tiểu Nghĩa La Tiểu Nghĩa chẳng nhìn ai Trong mắt chỉ có mỗi Tào Ngọc Lâm Hốc mắt đỏ bừng Toàn quân nghe lệnh Chàng giữ cương nghiêm nghị đánh ngựa đi tới trước. Đi theo ta. Bình lính tại chỗ, bất luận ban đầu đi theo ai, giờ tất cả đều nghe theo lệnh, theo chàng rời đi. Nơi này chỉ còn lại La Tiểu Nghĩa và Tào Ngọc Lâm. Thực ra là Tiểu Nghĩa không hề làm liều, dù đúng là hắn đã nổi cơn tam bành, chỉ hận không thể ban thây cái tên A Sử Na Kiên kia.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 À Thuyền, có đau không? Tào Ngọc Lâm đứng trước mặt hắn, lặng im như một pho tường, ngay đến con ngươi cũng chẳng động đậy. Hốc mắt là Tiểu Nghĩa lại thêm đỏ, một tay nắm lại, đưa lên chặt miệng, quay đầu đi, xong vẫn không ức chế được tiếng nốc nghẹn nào. Hắn đứng dưới ngựa như một đứa trẻ mới lớn đã làm sai, tự trách bản thân. Là ta vô súng, chẳng biết cái gì, chỉ nghĩ nàng không cần ta nữa, thêm mà ta bạc. Chưa bao giờ nghĩ nàng đã gặp chuyện gì Rốt cuộc hắn cũng ngẩn đầu lên Nhìn Tào Ngọc Lâm A thuyền Nàng nói thật cho ta biết đi Vết tương của nàng đã lành chưa Không đau nữa thật chứ Gió thổi âm thanh hắn ngắt quãng Cuối cùng Hai mắt Tào Ngọc Lâm cũng giật giật Trong cổ họng như tắc nghẹt đống cát Rất lâu sau mới lên tiếng Nhưng giọng khàn khàn Tiểu nghĩa ngốc Tê chỉ thôi nhìn bên kia, xoay gửi lại, tựa như có thứ gì đó bịt lại trong lòng. Vừa quay người thì đập vào mắt là lòng ngực rắn chắc của phái nam. Những người đi theo đã rút lôi từ bao giờ, chẳng hay phục đỉnh đứng sau lưng nàng khi nào. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, nhìn thấy bản thân trong tròng mắt đang nhìn mình của chàng, cứ như bị hút sâu vào trong đáy mắt chàng. Không có tên A Sử Na Kiên kia thì đất Bắc có thể thái bình được không?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 các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ Dưới mái ngói đơn của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ, truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. À các bạn thân mến chỉ còn một phần nữa thôi là phần 30 thì mình sẽ kết thúc bộ truyện này các bạn nhé có xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc cỏ và yêu thích bộ truyện dưới mái ngói đơn sơ thì uh, nhấn nút like để ủng hộ cả nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký và nhấn hình uh, cái chuông nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cò Long Trông. Còn bây giờ thì còn xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai ở phần cuối của bộ